Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3243 chương thổ độn thuật. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Mặc dù cảm ngoài ý muốn, nhưng không hoàng hốt loạn. Binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn chính là vài bính phi kiếm mà. Thôi, chẳng lẽ thật đúng là năng lực nã chính mình như thế nào? Hừm. Trên mặt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng đột nhiên quang mang nhất. Liễm giống như như thế mặt đất chính trực rớt xuống đi. Theo sau như trâu đất xuống biển không sai nhập nham thạch không. Thấy thổ độn thuật. Chút tài mọn. Lâm hiên trên mặt mãn là ngoài ý muốn sắc. Đối phương chẳng lẽ tưởng rằng dùng thổ độn chi pháp tránh né tại lòng. Đất là có thể tránh thoát chính mình phi kiếm truy đuổi. Này trùng tưởng pháp vị miễn cũng quá ngây thơ rồi. Đối phương cũng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả với tình với lý đều. Không nên phạm này giảng lỗi. Lâm Hiên trong lòng cảm thấy nghi hoặc Bất quá lúc này cũng không có thời gian cho hắn nhiều hơn làm suy tư. Lâm Hiên đem thần thức thả ra tại chu vi hơn 10 dặm trong phạm vi. Nhất quét ngang mà qua. Đối phương dùng thổ độn thuật là vì ẩn nấp mà không phải chạy thoát. Với tình với lý đều sẽ không suốt cái. Này phạm vi. Lâm Hiên đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú trong nháy mắt liền. Làm suốt cái. Này phán đoán. Tuy nhiên kết quả cũng là. Không thu hoạch được gì. Lâm Hiên trên mặt rốt cuộc lộ ra ngoài ý muốn sắc đối thủ này so với. Chính mình giống nhau còn muốn âm hiểm rào hoạt rất nhiều. Bất quá Lâm Hiên thật cũng hơn nữa không ấy kỳ, thần niệm nhất động. Gian giữa lại đem lục xoát phạm vi mở rộng gấp đôi có hơn. Như trước mày may phát hiện cũng không. Này có khả năng liền có điểm không bình thường. Lâm Hiên trên mặt, rốt cuộc không. Chút nào che giấu lộ ra kinh ngạc, sắc. Bất quá kinh kỳ quy kinh kỳ. Bối rối nhưng cũng là không có khả năng. Lâm Hiên bình tâm tính khí. Đôi mắt chung ngân mang đột nhiên khởi. Lặng yên thi triển ra thiên phượng thần mục. Theo sau hơi khẽ cuối. Xuống đầu lâu. Giống như như thế dưới chân nham thạch nhìn đã qua. Này vừa nhìn quả nhiên có thu hoạch. Nhàn nhạt cái bóng tại nham thạch Trung qua. Lại không ngớp cứng rắn. Nham thạch cùng bùn đất. Với hắn mà nói, dĩ nhiên nhìn như không thấy. liền cùng hồ nước không sai biệt lắm. Mặc dù là độ kiếp kỳ lão quái vật thi triển ra tới thổ độn thuật cũng tuyệt bất khả năng con này dạng thần kỳ hiệu quả. Lâm Hiên trong lòng cảm thấy kinh kỳ ở mặt ngoài lại mảy may dị sắc. Bất lộ, hắn đảo nhìn nhìn, mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì? Dĩ Lâm Hiên bụng dạ. Diễn ký tự nhiên là đến tình trạng xuất thần nhập Hóa này giả vờ không biết Mày may sơ hở bất lộ Mà khô thạch ông đã trải qua lặng yên đi tới hắn dưới chân Hắn vốn là chính là linh thạch được đạo Dung nhập vào nham thạch như Cá gặp nước coi như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật Có thể hay không phát hiện đều không tốt lắm Thuyết này lâm tiểu tử nổi tiếng Không sai, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sơ kỳ tồn tại thôi. Chỉ bằng hắn là tuyệt bất khả năng đem chính mình thổ độn thuật khám, phá. Đối điểm này, khu thạch ông tin tưởng 10 phần. Hắn tại tìm kiếm như thế thời cơ có thể nhất kích tất sát là tốt nhất. Lâm Hiên là ba người trung cực mạnh nhất cái. Chỉ cần có thể đem tiểu tử này diệt trừ cái đó hai người bọn họ liền. Không đủ là hoạn Lời này cũng không có thổi phồng Lâm Hiên cường đại người sáng suốt Cũng có thể nhìn rõ ràng Mà đấu pháp đến này một bước Dĩ Lâm Hiên kinh nghiệm phong phú tự nhiên cũng nhất mắt thấy xuất mục đích của đối phương là cái gì Ngô xuẩn cư nhiên tưởng muốn thuẫn sát chính mình sao Lâm Hiên là giận dữ ngược lại cười Ở mặt ngoài lại mảy may gì sắc bất lộ. Đối phương nếu to gan lớn mật làm như vậy, chính mình liền cho hắn đến. Nhất cái tương kế tựu kế như thế nào? Lâm hiên nhiên lặng chờ chút. Hắn nếu tưởng muốn tương kế tựu kế, tự nhiên nên vì đối phương sáng. Tạo thích hợp thời cơ. Bất quá cái. Này thời cơ muốn vừa đúng, không thể để cho đối phương. Nhìn ra là thỉnh quân nhập uốn chui đầu vào dọ bấy dập Mà đối lâm hiên đến thuyết Cũng không có quá lớn độ khó Bất quá hắn cũng biết Khu thạch ông là cáo giả tu tiên giả cho nên Còn thật là phí một phen tâm Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật Cũng không có tốn hao bao Lâu công phu Giữa không chung chỉ thấy lâm hiên lặng lặng trôi nổi không ngừng Chuyển như thế đầu lâu, đưa mắt chung quanh, mà đang lúc này, gì biến. Nổi lên, quanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cách lỗ tai. Vô số toái thạch như biển sóng gió một loại phóng lên cao, khu thạch. Ông hốn loạn ở trong đó, dĩ làm người khác chố mắt đứng nhìn tốc độ. Giống như lâm hiên tiến lên. Giờ này khắc này, hắn mặt mày hung lệ sắc. Nào có còn có nửa điểm tiên Phong đảo cốt Lâm Hiên thấy trong lòng vui vẻ Trên mặt vừa đúc toát ra bối rối Sắc Khu thạch ông càng thêm tin tưởng mười phần Tuy nhiên hắn tại cử ly Lâm Hiên còn có mấy trượng xa lúc sau này Thay đổi bất ngờ Lâm Hiên thất kinh nét mặt lập tức biến mất không Thấy Chiếm lấy chính là bình tĩnh Trên mặt mơ hồ còn lộ ra vài phần cười Nhạo sắc, ngươi, khô thạch ông sắc mặt đại biến, hắn như thế nào sắc bén nhân vật. Trong nháy mắt đã nhận thức đến chính mình phạm vào sai lầm, chút bất. Chi bất sắc rơi lâm hiên sở bố trí bấy dập. Trong lòng vừa vội vừa giận, nhưng lúc này biến chiêu rõ ràng đã không. Còn kịp rồi. Trong đầu các loại ý nghĩ chuyển xong trên mặt của hắn hiện lên một. Tia tàn nhấn sắc. Đâm lao phải theo lao, hung tợn giống như Lâm Hiên. Phác đã qua. Châu chấu đá xe. Lâm Hiên khói miệng biên khinh thường mùi vị càng dày đặc. Tay phải dơ lên, 5 ngón tay hư ảo nắm, một thanh tiên kiếm chỉ một Thoáng từ hắn chỉ tay gian giữa hiện lên suốt ra, mỏng manh như. Thiện rực, nhất mắt nhìn đi cư nhiên là bán trong suốt. Nọ kiếm nhìn qua yếu ớt vô cùng Ngược lại lại ẩm chứa được có lệnh Nhân hồi hộp pháp tắc chi lực Lâm hiên tay rung lên Đem hắn hướng về phía dưới chém xuống Động tác linh hoạt dĩ cực Cả cái quá trình càng là vô thanh vô tức Tuy nhiên đúng ngay vào mặt lại thấy nhất Rồng rãi gì thường kiếm khí Già vân tế nhật thanh thế to lớn dĩ cực Nhưng chỉ trước mắt Rồi lại nhanh chóng biến mất tất cả kiếm khí Phảng phất bị áp xúc chung một chỗ Biến thành nhất tinh tế tinh ti Hóa kiếm thành tơ Còn đây là lâm hiên sở trường tuyệt kỷ Một chiêu này Hắn coi trọng vô cùng Từng thiên truy bách luyện quá Coi như cùng bách hoa tiên tử so sánh với Hôm nay cũng sẽ không có Quá lớn trinh lịch Nhiều nhất bất quá thiếu sót một chút hỏa hầu mà Thôi Khô thạch ông trên mặt ngạc nhiên, đã trải qua biến chuyển là sợ hãi. Làm như sống mấy trăm vạn niên linh thạch, hắn như thế nào nhìn không? Ra một chiêu này chỗ đáng sợ, cuồn cuộn pháp tắc chi lực, đã đem chính. Mình bao bọc, xảo không lưu ý, liền sẽ ngã xuống. Không, chính mình vậy sao có thể chết ở chỗ này ni Liều mạng. Trong lúc nguy cơ trên mặt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt ý. Nằm mơ cũng chưa từng tưởng đấu pháp sẽ tiến triển đến như vậy tình. Trạng, lâm tiểu tử, xa so với chính mình giống nhau còn muốn khó khăn rất nhiều. Này tất cả tất cả cư nhiên là hắn tiến hành bố trí bấy dập sao. Tuy nhiên hôm nay nhận thức đến điểm này gắn liền với thời gian cũng muộn. Làm như độ kiếp kỳ lão quái vật Pháp tắc chi lực đáng sợ trong lòng Hắn rõ ràng nhất Xảo không chú ý Chính là hôi phi yên diệt kết cục Khu thạch ông trong mắt hiện lên một tia kiên quyết ý Đột nhiên hai tay giơ lên toàn thân trong giảm linh mang đại phóng Bất cứ gì bảo vật cũng không có tế xuất Cứ như vậy hung hăng hướng Về phía trước đánh rơi Lâm Hiên từ bước lên tu tiên đường trải qua đấu pháp nhiều vô số kể. Nhưng giờ này khắc này cũng cơ hồ tưởng rằng hai mắt của mình nhìn. Lầm Có lầm hay không? Đối phương ăn gan cọp mật gấu sao cư nhiên cảm dĩ. Nhục thân trọi cứng chính mình bổn mạng bảo vật. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?